Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc truyện Chị Dâu. Rất vui được gặp quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19h45. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả An Yên, gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện. Phía trước là Cầu Vồng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, cô gái đan thư của chúng ta đã đồng ý làm hợp đồng yêu đương với Bảo Long, và quyết định về thành phố C ra mắt mẹ của Bảo Long. Vậy thì câu chuyện ra mắt này có suôn sẻ hay không và cô gái tên là Bích Ngọc kia có làm khó cho đàn thư hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 2 ngày hôm nay và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa. Xin mời quý vị cùng lắng nghe trên kênh độc truyện bụi phố được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho tâm an nhé. Còn ngay bây giờ, tâm an sẽ gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện. Phía trước là cầu vòng, tác giả An Yên. Xin mời quý vị cùng thương thức. Đàn thư bấu hai tay vào nhau. Không phải là cô hẹp hỏi ích kỷ, nhưng chú Bảo Long là tuyếp người lạnh lùng, lại mới quen. Thành phố A là nơi xa lạ, rồi có chuyện gì thì cô biết bấu víu vào ai. Nghe mọi người bảo chú ấy tốt, nhưng mấy lần gặp gỡ chỉ toàn là chuyện không đâu. Giờ đến thành phố khác, nếu có chuyện thì cô chỉ có nước khóc thôi. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại, đàn thư thấy như mình đang lo hảo huyền, bởi vì cả anh rể, anh vĩ, lẫn hài chỉ đều là bạn của chú ấy. Họ sẽ hiểu chú ấy hơn Thư Chú Long lại từng giúp cô xử lý vết thương Khi mà cô bị tai nạn Động viên anh rể khi chị Linh ở trong phòng mổ Chẳng phải công lao gì Nhưng có thể tạm xem Không phải là người xấu bạn mồi suy nghĩ Đàn Thư cho rằng chỉ là giả vờ mấy tiếng đồng hồ thôi Cô chẳng phải diễn viên Nhưng không đến nỗi Chả hiểu chuyện Thư chợt lưỡi một cái Rồi nhìn sang Bảo Long Thôi được rồi xem như tôi tạo phước giúp chú một lần nhưng mà chú phải cam kết rõ ràng không được xúc phạm tôi cả thể xác lẫn tinh thần đảm bảo như chú nói khi nãy với lại tôi trả giàu nhưng không quá tham lam tiền bạc đến mức tôi mù quáng như một số người tôi giúp chú tôi không lấy tiền công tôi tin các anh các chị nói chú tốt nên chắc không đến nỗi nào bảo long nghe xong trưng ra bộ mặt khổ sở trời đất ơi tôi có phải là lưu manh đâu mà phòng ngừa như thế thôi được rồi cảm ơn cô chúng ta có một tuần để tập làm người yêu của nhau nghe lòng nói như vậy ánh mắt của bá trọng lóe lên những tia vui vẻ hai người phải tập duyệt cho chân thật vào cần kinh nghiệm ấy cứ hỏi tôi thiên vĩ lúc này tồn tìm này không khéo phim già tình thật chứ chả đùa đàn thử thấy khuôn mặt của mình đang nóng dần lên Sự tăng nhiệt độ một phần do cái suy nghĩ về những ngày kế tiếp với Bảo Long Nhưng một phần cũng do nhịp trái tim trong lồng ngực của cô gái trẻ đang nhanh dần Bảo Long liếc sang cô rồi nói Thôi mọi người đừng trêu nữa, thư ngại đấy Cô ấy mà rút lại cái cầu khi nãy thì ai khóc dùm tôi Đấy nhá, tiếng thư ông nói ra nghe nó nhẹ nhàng tình cảm Sương hô như thế có phải là ngon lành hay không Thôi bây giờ chúng ta nhường không gian lại cho đôi bạn trẻ đàn thường ngờ ngác khi thấy mọi người hưởng ứng ý kiến của anh rể mình nhưng mà đang bàn chuyện mà anh trọng bọn anh bàn xong rồi giờ còn chuyện của hai người thôi ngồi đây làm gì cho vướng bận chứ thiên vĩ cũng ôm bé kem và cầm tay tú vi kéo đi kèm mè nhau bố bố phải làm chủ cho con mẹ nói nếu con vẫn liếc bạn gái ở trường mầm non thì tống con vào lò luyện võ của chú dũng hiệp sĩ sau đó Con ấy, không thể nào mà ngắm được bạn Lena, Trong khi ông bố đẹp trai nào đó đang ngớ người ra không biết trả lời thế nào với đứa con lém lình thì bá trọng xịu mặt. Buồn Kem xoái ca ghê. Hôm trước ngoắc tay là Kem sẽ lấy em bắp rồi. Thế chả nhé em bắp nhà chú không dễ thương bằng bạn Lê Na Nhưng mà em bắp còn bé xíu. Sao nói chuyện cùng con được? Kem ấy chẳng thể nào tặng quà hay là tâm sự được? giỏi tưởng gì? Giờ bé nhưng sau này sẽ lớn Còn quà thì kem cứ tặng Em bắp biết hết Kem chờ em bắp lớn có được không nào Thôi được rồi để con suy nghĩ Có thể trong khi chờ em bắp Con sẽ tạm thời Chơi với bạn lena Chú nhá Bí mật nhé chú nhá Nhìn nhé nhin mặt nghiêm trọng của bé kem Khi nói ra một điều sâu kín trong lòng Bá trọng chỉ bật cười Yên tâm chỉ có trường này người biết thôi Bạn lena không biết được đâu Chỉ cần như vậy là đủ chú ạ Bảo Long lúc này mìm cười lên tiếng Kem này Bố mẹ cho con ăn cái gì mà con khôn thế Bè Kem liếc đôi mắt to tròn Nhìn về phía của Long Chú nên để ý một chút Con mới 4 tuổi mà cua được cả em Bắp Lẫn bạn Lê Na Chú lớn tướng rồi Giờ có mỗi gì thư cũng không cua nổi le chu lon tuong roi chú phải xem xét lại bản thân ạ Đàn thư nhìn điều bộ nhốn vai Lắc đầu của cô cậu Mà chỉ muốn cắn một cái vào đôi má bầu bĩnh kia. Thiên Vĩ nhìn con trai. Con được lắm, đi học thì lo ngắm bạn. Giờ tới đây còn đe dọa cả bạn của bố. Để xem sau này, con làm được trò chống gì. Con biết bố mẹ đã lên kế hoạch biến con thành anh trai gương mẫu. Ít ra con sẽ trở thành một người anh trai tốt. Từ duy sắc bén, lý sự lém lình của bé Kem khiến ai cũng cảm thấy thú vị. Bá trọng bế bồng bé từ tay của Vĩ. Còn rể, chúng ta vào nhà thôi, xem chú Long ở đây có làm được trò trong gì hay không. Khi mọi người vui vẻ bước vào bên trong, đàn thư bỗng thấy tim mình đập mạnh, chẳng hiểu sao ánh mắt sâu hút của Long khiến cho cô không dám đối mặt. Chỉ sợ cô bị hút vào đó. Lý trí rõ ràng là không ưa, nhưng phải công nhận là mình bị cuốn hút bởi về ngoài cực phẩm của chú ấy. Không gian rơi vào trầm mặc cả hai muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tới một lúc lâu sau, bào lòng mới lên tiếng. Cảm ơn Đan Thư nhé. May có mọi người. Nếu không thì tôi... À, à anh không biết đối phó kiểu gì. Sinh nhật mẹ thường rất nhiều quan khách trong giới kinh doanh. Nên anh không muốn bà bị mất mặt. Chú ấy xưng anh ngọt lịm. Đan Thư nghe như vậy, cười ngượng nghiếu. Cháu... À không, à em... Em không biết có diễn tròn vai hay không Chỉ sợ mẹ chú nhìn ra Chắc chồng anh già lắm nhỉ à, dạ không Không tới mức đó Nhưng mà cháu À nhưng mà em chưa quen lắm Thấy kỳ kỳ Đàn thư cố gắng giúp anh Gọi tiếng anh cho bào lòng này Đỡ tuổi thân Đã già rồi còn ế chồng chơ Chúng ta không phải nhân vật chính Chỉ chào hỏi một số người thôi Anh chỉ muốn thư chịu khó phối hợp cùng với anh Còn những việc khác em cứ tự nhiên Cứ là chính em. Ngoài chuyện đóng giả người yêu của anh, thì em cứ là em thôi. Dạ vâng. Vậy thì chú... À, thì anh phải nói cho em nghe mẹ anh thích cái gì, tính cách của bà thế nào, rồi em phải giới thiệu những gì cho khớp với anh. Lòng bật cười trước ánh mắt lo lắng của đàn thư. Có phải cảnh sát hỏi cung hay cô giáo hỏi bài cũ đâu. Mà em lo lắng như thế, gia đình em thế nào, em cứ nói như vậy. Mẹ anh thuộc tiếp người hiểu biết khá là sắc xảo Nhưng mà tư tưởng của bà không thoải mái Như mẹ chồng hay là mẹ vĩ Bà là dâu trưởng Nên có lẽ vai trò đó quá nặng nề Khiến cho bà luôn chỉn chu trong mọi việc Chỉn chu một cách khắt khe Rồi chẳng biết thân tình thế nào Với một gia đình có công ty con Thuộc tập đoàn nhà anh Mà hứa hẹn linh tinh ấy chứ Chị ấy chắc con nhà danh giá Xinh đẹp, giỏi giang Em thấy những nhà giàu Thường chọn thông gia môn đăng hộ đối Dĩ nhiên là không phải tất cả Vì như chị Linh Với anh trọng đi ạ Đẹp xấu hay giàu nghèo đối với anh Không quan trọng Cô ấy nhìn qua hình thức cũng hơi xinh Anh cũng không nhớ rõ cho lắm Ngày mẹ anh bảo học thạc sĩ xong Thì tiếp quản công ty của gia đình Anh nghĩ tâm hồn mới là thứ quan trọng Còn giàu hay nghèo là do bàn tay Và trí tuệ con người Chứ dựa vào người khác thì hay ho cái gì Lần đầu tiên đàn thư cảm thấy vị bác sĩ này khác xa Cái vẻ lạnh lùng cộc cằn thường xuất hiện trước mắt cô Hóa ra muốn hiểu rõ một con người không đơn giản Những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là bản chất Đàn thư thấy mình quá non nớt trong việc nhìn người Cô gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu câu nói của Long Em cũng nghĩ như vậy nên em không thích sửa sẫm Cứ đứng vững trên đôi chân của mình là tốt nhất à Bảo Long đưa ánh mắt thú vị nhìn cô gái bên cạnh Hóa ra cảm nhận của anh về cô bé này trong lần đầu gặp gỡ không sai. Sau bao nhiêu phèn đụng đổ thì Long khẳng định được ấn tượng của mình về Thư. Có lẽ vì sinh ra ở chốn thôn quê nên dù cuộc sống có đổi thay thì sự chân chất cùng những viết xẹo trong quá khứ khiến cho Thư vẫn luôn là chính mình. Chẳng mấy khi thấy đàn Thư ăn nói nhẹ nhàng thế này nhỉ? đang trong tâm trạng đồng cảm hết sức với người đàn ông bên cạnh, đàn Thư như bị rội một gáo nước lạnh. Cô còng cứng. Vậy thì quay lại đánh đá nhá. Nãy giờ căn bản, em đang diễn thôi. Ồ, diễn khá sầu đấy. Rất tuyệt. Không cần phải khen. Thôi, em đi về đây. Lát còn xem lại bài vờ tiếng Anh. Cô vừa nói vừa đứng dậy. Bào Long cũng vội vàng đứng theo. Để anh đưa em về. Ấy, không cần. Chỉ mấy tiếng đồng hồ trước. Gia đình anh, gia đình em nghĩ rằng mình diễn được. Anh chỉ nói qua là em hiểu được rồi. Bảo lòng cúi xuống ghé sát vào mặt cô Hơi rượu nhẹ từ ban trưa vẫn thoang thoảng Phả vào mặt cô Khiến cho cô lúng túng Em không nghe cái câu Nhất cự ly nhì tốc độ sao Để diễn tốt Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng Đàn thư cảm thấy Một chút sao động nhẹ nhẹ Bỗng lướt qua tim của mình Cô tự cho rằng cái bệnh mê trai của mình Lại tái phát Không gian lại trở nên ngượng ngùng Cả những cánh hồng cũng như lặng yên Lắng nghe câu trả lời rất khẽ của cô À dạ vâng Vậy tùy anh ạ Nói xong cô quay mặt vào trong nhà gió vội nụ cười thẹn thùng trên môi Cả hai vừa vào đến phòng khách Thấy mọi người đang trò chuyện Thiên vĩ thấy bảo Long thì cất giọng Bà tôi cũng yêu em Yêu em nồng nàn Yêu em chứa chan Bà trọng thì huýt sáo phụ họa Khiến cho Long bật cười Này Hai sếp hôm nay yêu đời nhỉ? Người ta yêu nhau thì chúng tôi cũng yêu đời chứ, có đúng không trọng Mọi người lúc này cười đùa, đàn thư thì xịu mặt. Các anh các chị mà còn trêu em, em đổi ý đấy à? Lòng nhìn sang vĩ nói ngay. Chủ tịch này, ông có vợ con đùa huề còn tôi đang trốn mẹ vụ đính hôn, hợp đồng còn chưa kịp ký, đừng có phá. Bây giờ tôi đưa thư về, rồi quay lại, tính sổ với hai ông. Lòng mở cửa cho Đan Thư ngồi vào chiếc xe sang trọng. Cô tự thắt dây an toàn cẩn thận. Thao tác này đã được chị Linh hướng dẫn, nên Thư rất thảo. Rồi cô chỉ đường cho Lòng tới khu trọ. Không gian trong xe duy trì một sự im lặng. Thi thoảng cả hai nói với nhau dăm ba câu về đường xá, đổ ăn, hoa tươi. Những câu chuyện xã giao không đầu không cuối, nhưng đủ cho anh em thấy họ không quá khắc khẩu. Sắp tới đường vào khu trọ, Đan Thư quay sang nói với Lòng. Anh ơi, dừng ở đây được rồi. Anh có thấy chỗ trọ nào đâu? Dạ đi vào đường ở trong kia, có một ngõ nhỏ, khu trọ ở cuối ngõ. Hẹp lắm nên xe không vào được đâu à? Bảo Long quay tay, lái rẽ vào con đường dài nhựa. Ít ra phải đưa người yêu vào ngõ chứ, chứ chả nhẽ bắt em đi bộ vào. Đàn ông ai người ta làm thế? Ờ, nhưng em chưa bao giờ đưa bạn trai tới phòng. Có một đoạn, em đi bộ được mà như là thể dục hàng ngày thôi ạ bảo lòng vẫn truyền tầm lái xe cho tới khúc cua vào ngõ hẹp của khu trọ anh từng nghe bá trọng kể về phòng trọ của Linh nằm sâu trong ngõ nhỏ hóa ra là đây lòng rất phục tình yêu của hai người bạn ấy vượt qua mọi gian chân để đến với nhau như trong chuyện hôn tình nhiều lúc anh không hiểu tại sao trái tim mình chẳng thể rung động trước một người con gái nào dù anh đã gặp không ít các cô gái ở các quốc gia khác nhau Dịu dàng có, quyến rũ có Nhưng anh lại chả có cảm giác gì Có lúc thấy nhiều người Nghi ngờ giới tính của mình Anh chỉ biết cười khổ Có lẽ mọi thứ nên tùy duyên Anh không bao giờ ép mình làm một việc Mà bản thân không có đam mê Chính bởi vậy chưa bao giờ Anh tới một cuộc gặp gỡ riêng nào Của gia đình mình và cả nhà bích ngọc Sự nhiệt tình thai quá của hai gia đình Chỉ tạo cho anh cảm giác chán ghét Xe dừng lại trước ngõ nhỏ Bảo Long quay sang tháo dây an toàn cho Thư, nhưng nào ngờ cô cũng quay sang để tự tay làm. Thành ra cả khuôn mặt cô và khuôn mặt của anh va vào nhau. Ê, để anh làm cho. Đàn Thư lúc này bất ngờ, không biết nói năng gì, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương. Dây thắt được mở, cô vội vàng chào anh và chạy biến vào trong con hẻm. Bảo Long nhìn theo, cảm giác có cái gì đó vừa gõ vào trái tim khép chặt cánh cửa. Lâu nay của chính mình Đàn thư vội vàng Chạy vào phòng Đóng chặt cửa Mà thấy mặt mình nóng gian Trái tim thì đập thình thịch Cô hít sầu và thở đều Cô thấy lạ thật Mình làm sao thế này Tại sao lại run tới mức này Chỉ lỡ vào vào ngực người ta thôi Mà tự nhiên bối rối lãng xẹt Nghĩ thế thư tự vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo Rồi lấy đồ đi tắm Phía ngoài con hẻm Bảo Long sau khi đi bộ vào nhìn qua khu trọ của Thư thì quay xe ra và phóng đi Anh không quay về biệt thử mà ghé vào sốt thời trang hàng hiệu của tập đoàn Trương Thị, nhà bá trọng vừa bước vào mấy cô nhân viên nhận ra Long ngay Bác sĩ Bảo Long hôm nay anh đi một mình sao? Mấy lần trước anh hay tới cùng với cậu bá trọng Trời đất ơi các cô nói thế ai không hiểu lại tưởng chúng tôi là gay đấy Bá trọng bây giờ có thêm hai đứa con bận lắm người ta có vợ có con rồi tôi cứ kè kè bên cạnh ngại lắm cô nhân viên mỉm cười tươi tắn trước những câu nói bông đúa của long đây không phải lần đầu anh tới xốp nhưng mấy lần trước anh thường đi với bá trọng nên ở đây biết hai người là chỗ thân tình với cậu trọng chẳng bao giờ tới xốp với người chỉ có quan hệ xã giao dĩ nhiên bảo long trước giờ tới đây không ngoài mục đích mua đồ cho người mẹ mê hàng hiệu vì không về được thành phố a nên mỗi dịp lễ anh vẫn thường gửi quà cho bà. Cô nhân viên bán hàng cất tiếng. Anh Long, có mấy mẫu thời trang mới về, rất hợp với phu nhân đi ạ. À? à, cảm ơn, lần này tôi không mua cho mẹ. Vậy sao? Thế anh mua đồ cho ai? Em thấy anh đi một mình, nên nghĩ rằng anh mua cho phu nhân. Tôi muốn mua mấy bộ váy dự tiệc, đi chơi, với cả bộ đồ ở nhà, cho một cô gái tầm 20 tuổi, cao khoảng 1m65. Cần nặng thì tôi không rõ cho lắm. Chắc tầm 50kg. Nghe vị bác sĩ này nói một chàng những con số và tỏ vẻ hơi căng thẳng, suy tính. Cô nhân viên cười tủng tìm. Ồ, chắc là vợ tương lai có đúng không ạ? Bác sĩ rất bận rộn. Phải là người quan trọng thì anh mới cất công thế này. Anh cần phong cách thế nào? Tôi muốn phong cách trẻ trung, lịch sự và sang trọng. Không quá kín đáo nhưng đừng có hở hang. Cô hiểu ý của tôi chứ? Dạ vâng, anh ngồi chờ em một chút. Bảo Long gật đầu và ra ghế ngồi chờ. Một lúc sau mấy cô nhân viên đã đưa ra túi to túi nhỏ trước mặt của anh. Bảo Long hoàn toàn tin tưởng vào thẩm mỹ của nhân viên ở đây. Bởi vì đến một người kỹ tính như mẹ anh, còn hài lòng cơ mà. Long nhận đồ rồi quay lại quầy thu ngân, quẹt thẻ tính tiền. Mọi thứ được đặt vào trong xe. Anh phóng xe tới xốp mỹ phẩm. Mới gần 6 giờ chiều nên đàn thư chưa tới ca làm Anh bước vào gật đầu chào mọi người Em ơi, lấy giúp anh bộ mỹ phẩm tốt nhất Cho nữ 20 tuổi Ơ, em cứ tưởng anh vào mua thêm quả cho phu nhân À không, mẹ anh có thiếu gì đâu Kiểu này chắc chắn là phu nhân sắp có con dâu à Bí mật Trong khi chờ cô bé bán hàng gói bộ mỹ phẩm đắt tiền Bào Long hỏi Hình như mấy cô thu ngân ở đây Là sinh viên hả em Dạ vâng, vì lượng khách ngày càng đông anh ạ, cuối tuần là đông hơn, nên bọn em thuê thêm hai bạn sinh viên, làm thu ngân buổi tối. Chưa nhân viên của New làm cả ngày lẫn đêm, sợ lại căng thẳng quá. Ừ, bởi vì tối hôm trước anh vào đây, thấy một bạn khác. Dạ vâng, ca tối của bé Đan Thư, sinh viên Đại học Kinh tế anh ạ. Còn bé giỏi lắm, học giỏi, xinh xắn lại chăm chỉ, làm việc cẩn thận, hai năm trời mà chả mắc lỗi nào. Gái quê ra thành phố không bị cám dỗ bởi đồng tiền, chịu thương chịu khó như bé thư, quả là không nhiều. Giờ nhiều cô bị tiền làm mờ mắt lắm, học hành giang giỏ, làm đủ mọi thứ, thậm chí bán rẻ nhân cách để có tiền đấy chứ. Nghe những lời bộc bạch của cô bán hàng hòa nhã, Bảo Long bỗng thấy lòng mình vui vui. Anh thanh toán tiền rồi bước ra xe, vừa gọi cho Bá Trọng. Mới một hồi chuông, Long đã nghe được giọng trầm ấm của bạn thân mình. Chà chà, tôi nhớ không nhầm, thì từ đây tới chỗ trọ của bé Thư, chỉ mất khoảng 10 phút, nếu cả đi cả ngắm cảnh. Một tay lái như bác sĩ lòng mà mấy tiếng đồng hồ, còn chưa tới hay sao? Ông có liệu hồn đấy, ông tưởng em vợ ông để cho tôi ngồi cờ buổi à? Tôi ghé qua suốt thời trang nhà ông, giờ tôi về trung cư, tôi còn xem mấy hồ sơ bệnh án. Chà chà, mới gặp gỡ tính chuyện xa rồi à? Thôi về trung cư đi, ngày mai gặp nhá. Lòng cũng chẳng hiểu tại sao vừa rồi Anh lại có hứng thú đi mua quần áo và mỹ phẩm cho Thư Dù qua mấy lần gặp Biết cô ăn mặc giản dị, Nhưng việc về ra mắt cần phải tươm tất hơn Mọi thứ đều sẵn sàng Có như thế mẹ anh mới không nghi ngờ Thế nhưng lòng vẫn cảm nhận Từ sâu bên trong tâm hồn của mình Hình như anh đang chuẩn bị những thứ này Cho một tình cảm gì đó mới mẻ Chứ không phải chỉ vì một buổi lễ ra mắt Buổi tối hôm đó 9 giờ 30 phút Đàn thư tính toán xong sổ sách, vội vàng chào mấy chị đang sắp xếp lại sản phẩm. Cô bước ra khỏi cửa để kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng. Lúc chiều không hiểu sao chiếc xe máy của cô chờ chứng, nên thư đành để đi xe buýt, chứ không lại mang ra tiệm sửa. Vừa ra khỏi xốp, cô thấy ngay chiếc xe của Bảo Long đứng trách xốp nêu một đoạn. Chắc là hẹn hò ai đây? Vậy sao còn nhờ cô đóng người yêu làm gì nhỉ? Gạt mọi thắc mắc, đàn thư dào bước về phía điểm chờ xe buýt. Nhưng đúng lúc này điện thoại của cô reo lên. Là số điện thoại lạ nhưng rất đẹp, có đuổi bốn số chín. Ai thế này? Số đại gia thế này chắc là nhầm máy rồi. Nghĩ vậy Thư tắt máy và đặt vào trong túi. Đang định bước tiếp thì cô nghe tiếng gọi. Đàn Thư! ngoảnh mặt về phía đó Thư thấy Bảo Long đang vẫy tay gọi mình. Còn 10 phút nữa xe buýt sẽ tới. Cô đi về hướng của Long đang đứng. Tới nơi cô thở hồn hền. Anh gọi tôi á? Anh nói cái gì thì nói nhanh đi lỡ xe buýt của tôi Bảo Long mở cửa sau đó kéo tay thư đầy cô ngồi vào trong xe lên xe anh đưa về muộn rồi đi xe buýt nguy hiểm lắm đàn từ đang ngờ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Long nhanh chân đi sang ghế lái và khởi động xe sau khi thắt dây an toàn cho cô một lúc sau đó thử mới lắp bắp tôi tôi cứ tưởng anh đang đợi ai Bạo Long gật đầu xác nhận à Anh đợi em, đứng nãy giờ mỗi cắn xưng cả chân mà còn bị làm lơ, gọi điện thoại, có nghe đâu. Ừ, thế số của anh là khi nãy đi à? Thấy số điện thoại đẹp, nhưng mà lạ hoắc, tôi không quen đại gia. Số điện thoại của anh chị tôi, tôi lưu vào máy rồi, nhỡ lừa đảo thì sao, ai mà dám nghe. Ai mà lừa được em, mà hôm sau về nhà anh ấy, em cứ xưng tôi thế này, là không được đâu. Ừ thì đêm hôm, đổi gió tí, lo cái gì. Không được, bây giờ nhà phải tập luyện kỹ từng bước một Đàn thư đã giúp thì phải giúp cho chót Lúc chịu gọi anh dễ thương thế cơ mà Đàn thư ngó lờ đi nơi khác Giấu khuôn mặt đang ường đỏ Em quên, em chưa quen thôi Em sẽ tập để quen Anh yên tâm Diễn tốt là được chứ gì Mà sao anh không biết em đi xe máy Hay anh vô tình đi qua nhìn thấy em Người yêu thì phải để ý Sao lại vô tình đi qua được Đàn thư lúc này mới để ý, Long không đi về phía nhà trọ, cô vội vàng lay tay của anh. Anh bảo Long, anh đi nhầm đường rồi đấy. Nhầm thế nào được, thành phố xe dẫu rộng nhưng không đến nỗi. Anh ở đây mấy năm chưa thuộc đường, vào ăn khuya, bạn nãy đi làm, chắc mới ăn vội vàng, đúng không? Không sợ đau dạ dày à? Anh này là bác sĩ nên nhìn đâu cũng thấy bệnh, nhưng mà đúng là lúc chiều ngồi học tiếng Anh mà quên khuấy mất thời gian, cũng tại bộ ngực kia. Chạm có một cái mà cứ lâng lâng mãi, nên mọi việc trở nên chậm chạm. Bởi vậy mà Thư chỉ vội pha một gói mì, giờ cái bụng đang biểu tình. Cô như cái máy lẽo lẽo đi theo bào lông. Khi hai tô cháo bốc khói, được bác chủ quán vui vẻ đưa ra, Thư hít hào mùi cháo thơm và cái bụng déo lên ỏng ọc đòi ăn. Thật là xấu hổ. Ánh mắt của bào lông lé lên những tia thú vị khi thấy những biểu hiện đáng yêu của Thư. Anh mat cua bao long lóe len nhiên lên tiếng ăn cho mập thêm một chút. Kẹo anh dề lại bảo anh không biết chăm em. Anh cứ làm như thật tị. Mấy tiếng đồng hồ mà được chăm thế này thì khối cô muốn. Mà anh cũng chưa ăn tối à? Chưa. Chờ người yêu đi ăn luôn. Bụng anh tốt lắm. Nhìn người yêu là đủ no rồi. Đàn thư lúc này sặc thực sự. Miếng cháo vừa đưa lên miệng còn chưa kịp cảm nhận độ ngon, cô đã hò rũ rượi. Anh ta nói cứ ngọt liệm cả tim thế này mà lại không tán tỉnh được cô nào. Thì quả là khó tin Khó hiểu và khó kiếm Bảo Long vội vàng rời ghế của mình Đi lại vỗ sau lưng cho cô Em làm sao thế này Em không sao Anh diễn tốt thật đấy Cứ y như thật đấy Chuyện ăn đi Anh không nói nữa Em làm sao thì anh lại không đền nổi đâu Anh cứ quen mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng Rồi lại nghĩ em cũng như vậy à Làm gì mà dùng từ đen bu Anh chị em có là đại gia thì em vẫn là tự thân vận động. Anh đừng đối xử với em trong tư cách em là vợ của anh bá trọng có được không? Được, nhưng mà ý của anh ấy không phải thế, chính vì em là em, một cô gái hiện đại và năng động, tốt tính, nên nếu em có làm sao ấy thì anh đền làm sao nổi. Thứ à lên một tiếng rồi thong thả ngồi ăn cháo cùng Long, trong lòng bỗng cảm nhận thấy như có chút nắng mai đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể mình, ấm áp bình yên đến lạ. Từ đó mỗi ngày Bảo Long lại gặp cô một lần, mà lúc nào cũng tình cờ. Khi thì cô chạy thể dục ở công viên gần khu trọ và thấy anh cũng vậy, khi lại gặp ở nhà sách, đúng là hữu duyên. Và những lần đó điểm đến của anh và cô luôn là các địa điểm ăn uống, nào là ăn sáng rồi ăn khuya. Có lần thư xịu mặt. Anh tính biến em thành heo đi à? Ăn suốt ngày thế này. Yên tâm, cái này để phục vụ cho vai diễn thôi. Đàn thư tự nhủ. Anh bác sĩ này quá cẩn thận, có mấy giờ đồng hồ mà chăm chút tỉ mỉ, sau này ai lấy ông ấy tha hồ được cưng chiều. Cơ như anh trọng hay anh vĩ, nhưng cuộc sống của người vợ là biết ngay, chồng họ như thế nào. Ít ra chỉ là diễn, đâu cần phải chìm chu như vậy. Mấy khi được vào vai con dâu nhà đại gia, tội gì không tận hưởng. Nghĩ vậy đàn thư vui vẻ ngồi ăn cùng với Bảo Long, cùng anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và thấy càng ngày càng ăn ý. Chỉ có điều Thư thấy khó hiểu là mỗi lần trở về phòng trọ sau khi đi ăn cùng với Bảo Long lòng cô lại dấy lên một cảm xúc tiếc nuối Sáng chủ nhật tại sân bay thành phố C cùng dòng người ồn ào ra vào sân bay trong tiết trời cuối hạ đầu thu Đàn Thư mặc chiếc váy hòa nhí nhẹ nhàng phía dưới xếp ly xòe rất trẻ trung và hợp với dáng người dòng dòng cao của cô Đây là món quà chị Linh tặng cô sinh nhật Nhưng không mấy khi mà Thư mặc Bởi vì phong cách của cô thường láo sơ mi quần jean. Ở nơi làm việc lại có đồng phục Sáng nay cô trang điểm nhẹ nhàng Nghĩ rằng ra mắt nhà Bảo Long Thì cần điểm tôm một chút Kéo mất mặt anh Đến lòng cũng ngạc nhiên mất mấy chục giây Khi nhìn thấy Thư bước ra khỏi dãy trỏ Chưa bao giờ anh vào trong phòng trọ của cô Bởi vì cô chưa cho phép Những lần đón đưa Bảo Long chỉ được đứng ở ngoài đợi Thư không sợ anh chê phòng trọ chật ngoai đoi thu khong so anh chi phong tro chat hep Mà cô nghĩ hai người chỉ vì lần ra mắt này Mà quen biết nhau Nhỡ như anh vào chơi Nhiều người không rõ lại nghĩ rằng bạn trai của cô Thì mệt lắm Bởi vậy lòng con năn nỉ cỡ nào Thì Thư nhất quyết không cho Anh chàng đẹp trai chỉ biết chờ đợi từ ngoài ngõ Sáng nay cả khu trọ vắng hoe Vì sinh viên về hè chưa tới Một số bạn ở lại làm thêm còn ngủ nướng Bởi vậy mà Thư lặng lặng Vấy áo ra xe cùng lòng tới sân bay Dĩ nhiên không thể thiếu hai cặp Trai tài gái sắc tới tạm biệt họ, bá trọng vỗ vai lòng. Đối xử cẩn thận với em vợ tôi đây nhé, chỉ cần có một giọt nước mắt nào tùi hòn trên mi mắt của con bé, thì ông xác định ăn đấm với tôi. Anh rể yên tâm, Thư chẳng bao giờ buồn khi ở cạnh em cả. Tốt, cứ chơi thoải mái, ít hôm cũng được. Tối chưa về kịp, thì ngày mai ngày kia công việc tôi tự lo. Hai người cứ đi hai về ba à ý nhầm, thượng lộ bình an. Tập ruột kỹ lưỡng cả tuần chắc ngon lành rồi Đại thắng trở về nhá Chờ hai người báo hỉ À báo tin mừng chứ Thôi hai anh đừng có như thế Vị chủ tịch bệnh viện thiên vĩ Bây giờ mới vả vào miệng của mình Cái miệng anh bị làm sao ấy nhở Cứ nói tự nhiên Anh có cố ý đâu Này hai người đi chơi vui vẻ nhá Hai cô chị chỉ biết ôm bụng cười chúc Linh vuốt nhẹ mái tóc của em gái Bé thử cố gắng giúp anh Long hai anh kia treo em, cho em đỡ căng thẳng thôi, cứ xem như là một chuyến dạo chơi. Đúng rồi đấy, hai cái anh này cứ làm con bé ngưỡng. Bé Thư nhớ bảo anh Long, đưa tới quán ăn vặt gần cổng trường cấp 3. Chỗ đấy siêu ngon đấy. Đàn Thư gật đầu như bồ cùi. Thực ra một tuần qua tâm tình của cô thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác trò chuyện với Bảo Long rất vui. Thậm chí một ngày không gặp, lại thấy thiêu thiếu. Nhiều lúc cô nghĩ... Nhỡ như mình có tình cảm với vị bác sĩ đẹp trai, đa tải kia thì làm sao? Vậy nhưng vì cái lời hứa giúp mà không cần điều kiện gì, đàn thư lại cho rằng đó chỉ là chút say nắng nhất thời thôi, chứ yêu đương gì tầm này. Đây là lần đầu tiên đi máy bay nên cô rất hồi hộp, bảo lòng chấn an cô. Em cứ đọc sách hay ngắm mây trời một chút là tới nơi. Đàn thư im lặng gặp đầu. Và khi máy bay cất cánh một chút Cô nàng ban đầu đọc tạp chí Sau khi ăn nhẹ Nhưng mà chẳng hiểu khung cảnh mây trời lãng mạn Em đềm hay do tối qua hồi hộp mất ngủ Mà chưa hết cái siêu siêu Của bảo lông nói Hai mắt của cô đã lim dim Thư cố gắng ngồi thẳng Dương mắt to ra Nhưng hai mí mắt cứ đoàn kết nắm tay nhau Kéo sụp xuống Cảm nhận một cái gì đó êm êm ấm ấm Ngay bên cạnh Thư nghĩ chắc là chiếc ghế máy bay Cứ ngả lưng một chút, buồn ngủ, êm và thơm thế này. Và cái một chút của cô cũng đúng bằng cái xíu xíu mà vị bác sĩ kia nói. Tới khi tiếng cô tiếp viên hàng không thông báo, máy bay sắp hạ cánh, đàn thư mới chợt bừng tình. Cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là cô đang dựa vào vai của ai đó, mùi nước hoa nam tính khá quen thuộc. Thư đỏ mắt một vòng, nãy giờ cái mà cô nghĩ là chiếc ghế lại chính là vai của Long. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó đò bừng mặt. Xin lỗi anh, em... được bảo tối qua em hồi hộp không ngủ được. Tới nơi rồi đấy. Thử ráo rác nhìn xung quanh, vẫn chỉ là mây. Cô quay qua. Đâu? Thành phố A toàn mây thế này à? Hay là em lên thiên đường rồi? Anh nói linh ta linh tinh. Đây là thành phố A, nhưng đang ở trên bầu trời, thành phố, đồ ngốc. Đàn thư gãi đầu gãi tài. Rồi ngó lơ đi chỗ khác. Ra tới ngoài sân bay cô trình lại đầu tóc rồi lên tiếng. Anh Bảo Long, ở đây đúng là bình yên. Sao anh không lập nghiệp ở thành phố A mà tới thành phố C à? Em thấy ở đây cô có nhiều tiềm năng phát triển mà. Đúng là người học kinh tế, con mắt tinh tường. Ở đây khá phát triển. Nhưng có những ngành nghề ở thành phố C sẽ tốt hơn. Với lại anh làm ở đây chắc là đau đầu cả ngày. Bởi vì mẹ anh rục lấy vợ. Tới thành phố Xê làm việc với Trọng và Vĩ sẽ tốt hơn. Bảo Long vừa nói tới đây thì một chiếc C dừng trước mặt hai người, từ trong xe một chàng trai cao lớn bước ra. Long, thấy đúng giờ không? Xe của ông đây. Tự nhiên ông lại bảo không cần tài xế, lại còn kêu tôi tới lấy làm gì. Người đó nói một răng một hồi, sau đó mới để ý tới sự có mặt của Thư. Ồ, vợ tương lai của ông đấy thu o vo tuong lai cua ong a Long điểm cười nhìn anh chàng đó. Đã lâu không gặp, mà cái miệng của cậu kìa vẫn không thay đổi. Giới thiệu với thằng, đây là đàn thư, bạn gái của tôi. Sau đó anh quay sang nói với thư. Còn đây là thằng, bạn của anh từ cấp 3. Cậu ấy vừa qua biệt thự đưa xe tới cho chúng ta đấy. Đàn thư vui vẻ cui đầu chào thằng, còn anh chàng đó lại cười danh mãnh. Cảm ơn em đã trông ế cho thằng bạn anh nhé. Cả cái trường chuyên, ấy, có mỗi nó là trai siêu giàu mà chưa chịu lấy vợ nghe cái cách anh thằng nói thì Long quả không phải là người tầm thường. Cô nghe bảo Long nói với thằng để tôi đưa cậu về. Thôi tôi có việc gần đây. Lát kêu người qua đón. Không phiền hai người. Tạm biệt nhá. Nói xong thằng vẫy tay chào bảo Long và đan thư rồi dào bước về quán cà phê trong khu vực chờ của sân bay. Bảo Long mở cửa xe cho thư rồi ngồi vào ghế lái và phóng đi. Lúc này đây cô mới thấy hồi hộp, cảm giác như mình đang ra mắt gia đình người yêu thực sự. Thư nghe tiếng bảo lòng. Em hồi hộp lắm à? Đi ăn nhá. Giờ này mà anh còn ăn được á? Có thực mới vực được kịch chứ. Ăn thế này chắc váy cũng chả vừa. Em khéo lo, váy bò đi hay váy xe không vừa thì mặc váy xuông. Giả có màu luôn thì đẹp. Ok anh này, hết chuyện đầy đùa. Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Lúc này đã một giờ chiều nhưng Thư không thấy đói. Một phần vì hồi hộp, một phần vì cô ăn nhẹ trên máy bay Cô ngờ ngác nhìn Long Anh lại đưa em đi ăn thật đi à? Ừ Sau cái tiếng ừ của cô, vị bác sĩ mở cửa cho cô bước ra Khi một bàn thức ăn được bày ra trong phòng VIP, điện thoại của Long reo lên Dạ vâng, con nghe mẹ Lần đầu tiên Thư nghe giọng nói đầy uy lực của mẹ anh Còn ba tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu Sao con vẫn chưa có mặt ở biệt thử? Mẹ thấy thằng tôi lấy xe, bảo đưa con cách đây một giờ đồng hồ rồi cơ mà. Dạ vâng, con đang ở trong thành phố, nhưng bọn con đi ăn. Tới giờ tiệc, chúng con tới khách sạn, không chậm một giây. Mẹ cứ yên tâm. Tụi con là ai? Bích Ngọc nó ở đây chờ con từ sáng tới giờ cơ mà. Tụi con là con trai và con dâu tương lai của mẹ. Mẹ quên là con nói rằng đưa người yêu về ra mắt gia đình mình sao. Con đừng đùa với mẹ, dù không ở thành phố c Nhưng con làm gì mẹ cũng biết Chắc lại thuê đứa nào đóng già chứ gì <cười> Ôi dào Con trai của mẹ có phải diễn viên đâu Với lại con là bác sĩ Nhưng gia đình có truyền thống kinh doanh Con đâu có thua tiền vung vào mấy cái trò vô bổ Mẹ có thuê thám tử theo dõi con Cũng đâu quản lý được hết Biết không thể nào Xoay chuyển được đứa con trai Có chỉ số IQ cao ngất của mình Bà khuê dù hậm hực Nhưng bà phải dịu giọng nói Thôi được Để chiều nay mẹ xem, người lọt vào mắt xanh của vị bác sĩ Long là người như thế nào? Dạ vâng, chắc chắn là mẹ hài lòng, bởi vì con trai của mẹ chưa bao giờ nhìn sai người. Câu nói đầy ẩn ý đó khiến cho bà Lan Khuê hiểu rằng không nên làm căng thẳng mọi chuyện. Với bảo Long, một khi anh không thích thì cố ép cũng chả được gì, chỉ khiến vấn đề thêm tồi tệ. Bà không muốn con trai của bà, chỉ còn là cái tên hợp pháp trong sổ hộ khẩu gia đình. Còn người chẳng bao giờ thấy mặt Thế nên tốt nhất Nên lạt mềm, buộc chặt Tắt điện thoại bà Khuê Quay sang Bích Ngọc Đang rơm rớm nước mắt Mẹ, thì anh Long quên con rồi à? Không Nó chỉ say nắng hay vui đùa một chút Chắc là mấy con bé chân dài Ống nga ống hẹo ơi mà Sao bằng Bích Ngọc của mẹ được Nhà họ Hoàng chỉ có mình con là con dâu thôi Kiếp này Bích Ngọc được mẹ thương Là cả một phước lớn Dù là con dâu hay là không được làm con dâu của mẹ Con vẫn luôn xem mẹ là mẹ của con Con đúng là thánh thiện Con sẽ làm vợ của Bảo Long Là người thay bố mẹ kế nghiệp gia sản này cùng với hai chị Con yên tâm đi, mẹ đứng về phía con Mẹ, mẹ phải thật khỏe mạnh đi ạ Nào, đến đi, đừng khóc, khóc xấu lắm 4 giờ chiều tại khách sạn lớn nhất thành phố A Sành lớn của khách sạn xuất hiện bảng điện tử Chạy đi chạy lại dòng chữ Happy Birthday, Miss Lan Khuê Chỉ vẹn vẹn 10 bàn tiệc Nhưng sự xa hoa thì khỏi phải bàn tới. Bà Khuê mặc đầm quý phái Cùng với chồng mặc vét lịch lãm Đang xem lại các bàn tiệc Và thực đơn Ngắm chiếc bánh kèm bà Tầng với ánh mắt hài lòng Bích Ngọc dĩ nhiên cũng có mặt cùng bố mẹ Trông cô ta như một nàng công chúa Đầu đội vương miện nhỏ Tóc bối sau mấy sợi rủ xuống hai bên vừa kêu xa vừa xinh xắn cô mặc đầm đuôi cá lịch thiệp còn chưa thấy bảo long ngọc cùng bố mẹ trò chuyện vui vẻ sau khi ăn uống xong xuôi bảo long đưa đan thư đi thăm thú thành phố rồi dừng lại trước một studio và chỉ một lát sau đó đan thư như lột xác mái tóc của cô được uốn xoăn nhẹ nhàng rất hợp với khuôn mặt tròn trịa chiếc váy dự tiệc mang phong cách rất dễ thương như một con búp bê nhỏ nhắn và đáng yêu với phần trên cúp ngực phía dưới xòe ra tựa như một thiên thần nhỏ đến Bảo Long còn ngơ ngác mất mấy phút khi thấy cô từ phòng thay đổi thay đo buoc ra lỗi trang điểm nhẹ nhàng khiến cô bước đi cái cảm giác lúng túng. khi hai người tới bữa tiệc bữa tiệc chính thức bắt đầu lần đầu đặt tay mình trong tay của anh đàn thư thấy trái tim mình như tăng nhịp đập còn Bảo Long thì thỉ thầm vào tay của cô Em cứ là chính mình nhá, Anh đưa em tới sát giờ để bỏ qua thủ tục trò hỏi rắc rối. Bạn công bố bữa tiệc và cắt bánh vừa xong. Hai chị gái của Long sung xính chụp ảnh cùng mẹ và Bích Ngọc. Bố mẹ Long đi xuống phía dưới chào hỏi mọi người. chúc rượu một vòng, cả hai đi lên phía góc sân khấu trong khi mọi người nhập tiệc vì lúc này bố anh có điện thoại. Bảo Long lúc bấy giờ mới bước tới. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Giới thiệu với bố mẹ và hai chị Đây là đàn thư, vợ tương lai của con. Nãy tụi con thấy bố mẹ bận, nên chưa lên chào hỏi. Bà Khuê vẫn giữ nét mặt quý phái, mỉm cười. Chào cháu, hai đứa về trễ sao? Dạ con chào bác, em chào các chị. Cháu chúc bác sinh nhật vui vẻ. Đúng lúc này thì Ngọc bước tới. Anh Bảo Long, anh còn nhớ em không ạ? Nghe dòng điệu pha chút trách móc, lòng gõ vào chán và gật đầu. Có chứ, em là con gái của giám đốc công ty Trần Anh, tên là Ngọc. Ngọc lúc này liếc sang nhìn đàn thư. Còn đây là... đây là vợ sắp cưới của anh. Vừa hay bố mẹ Ngọc bước tới, và nghe trọn câu nói này. Bố của cô ấy nhíu mày. Cậu Bảo Long, cậu có ý chung nhân rồi sao? Bà Khuê lúc này xen vào. Chúng nó trẻ tuổi, yêu nhau, chưa đâu có xác định lâu dài. Người lớn còn chưa biết mặt nhau. Bảo Long lúc này ung dung lên tiếng. Yêu hay cưới là do mình. Bị ép buộc. Khác gì cầm tù đâu. Cô chú nhẹ. Trong khi mọi người đang nhìn nhau khó hiểu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, có bực bội, có tiếc nuối, có giận hờn, thì Bảo Long phát hiện ra có mấy phóng viên đang đưa mấy ảnh hướng về phía mình và thư. Bảo Long vội vàng kéo eo cô sát vào mình, điềm nhiên cúi xuống và hôn cô. Khi môi của Bảo Long chạm vào môi của Đan Thư, cả người cô cứng đờ ra rồi run lên, mắt mở to hít cỡ chân chân nhìn vào Bảo Long. Anh ta dám hôn cô. Trời đất ơi, như vậy chẳng phải là vi phạm hợp đồng rồi sao? Ngốc quá Thư ơi, mày có ký hợp đồng đâu mà trách người ta vi phạm. Nghĩ tới đó, Thư hiểu rằng Bảo Long đang diễn và nhiệm vụ của cô là phải phối hợp cùng với anh, kéo hòng việc. Thôi đành chấp nhận, hư một chút vậy. Vì cạnh này chưa được tập rượt, nên Thư khá là lúng túng. Sau mất mấy giây tròn xe mắt, cô đặt hai tay lên vòm ngực săn chắc của anh và đẩy ra. Nhưng bở môi phong tình kia mềm và mát quá, khiến cho Thư thấy quyến luyến. Bở môi anh khẽ chạm, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt trên cánh đào mọng đỏ của cô. Lúc này cứ nhấp nháp, giống như nhấp nháp một thứ diệu quý, khiến cho cô nhất thởi lăng lăng. cảm mấy của Thư chẳng hiểu tại sao lại khiến cho bảo long muốn chiếm đoạt bờ môi căng mọng nhưng thấy cái đầy nhẹ của thư anh nhìn cô ôn nhu như kẻ si tình và cười nhẹ thư liếc nhanh nhìn anh anh này kỳ quá trốn đông người mà cứ như chỉ có hai đứa mình ấy bảo long tham lam cúi xuống miết nhẹ môi cô rồi cất giọng nam tính khàn khàn ai bảo vợ anh đáng yêu chứ lát nữa anh biết tay em nguyện chết dưới tay của vợ thấy con trai cuốn quýt lấy cô gái trước mắt và vài tia sáng lóe lên của mấy phóng viên đưa họ vào khung hình bà Lan khuy giận tím mặt còn Bích Ngọc thì trố mắt không nói nổi một câu nào chị cả Kim Anh nhìn Bảo Long Long em đang làm cái gì thế đây là Việt Nam chứ không phải là ở Pháp ơ chị Hai nói hay thật luật pháp nào quy định ở Việt Nam yêu nhau không được hôn nhưng không đúng thuần phong mỹ tục của Việt Nam vớ vả vớ vẩn Bà khuê dù bực bội Nhưng bà vẫn nhẹ nhàng Cháu bao nhiêu tuổi Dạ thưa bác cháu 20 ạ Cháu có học đại học không Hay hết lớp 12 rồi thôi Nhìn ra thấy rất rõ Sự mỉa mai trong câu hỏi này Đan Thư mỉm cười Dạ cháu đang là sinh viên Của trường đại học kinh tế Bố của Bích Ngọc nãy giờ sững sờ Trước biểu hiện của Long Bây giờ ông cất tiếng Cô đây chắc cũng là con của một gia đình danh giá Đàn thừa nghĩ bụng Đã cất công đến đây Đưa tay nghe mấy câu mỉa mai này Thì cô nương đây phải cho mấy người nhà giàu Một bài học Bởi vậy cô chìm chu bình thản Bố mẹ cháu buôn bán nhỏ ở quê thuệ Bố của Bích Ngọc ồ lên một tiếng Rồi nói Con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng gia Lại yêu con gái một gia đình Ở thôn quê sao Bảo Long chau mày khó chịu Nhưng anh vẫn ung dung Thôn quê thì sao ở chú Trần Anh Thứ nhất ý, cháu yêu Thư Chứ đâu phải yêu ra cảnh của cô ấy Thứ hai là cháu thấy chú đi hơi xa Vấn đề cần quan tâm rồi đấy à Việc Hoàng Bảo Long này kết hôn với ai Có liên quan gì tới nhà của chú hay không Bố của Bích Ngọc im bặt Mẹ Long nghe giọng con trai hơi căng thẳng Nên bà đành cất tiếng Con trai Con yêu Thư chắc chắn không phải vì gia cảnh Nhưng con có dám chắc Là nói yêu con cũng không liên quan gì Tới danh tiếng của hoàng gia hay không Đàn thừ vô cùng khó chịu Trước lối nói năng Khinh thường người khác Của những người trước mặt Nhưng để diễn tròn vai Cô lễ phép Dạ thưa bác Anh Long và cháu tự do yêu đương Và khi yêu anh ấy cháu chẳng rõ Anh Long mang họ gì Với lại tính cháu thích tự lập Cháu cũng như chị gái mình Học giỏi và lo được cho bản thân cùng với bố mẹ Thế gia đình cháu không có con trai nối dõi sao? Dạ không ạ, gia đình cháu có hai chị em gái. Chị cháu học xong đại học xong, đã lấy chồng rồi. Bà cháu nghĩ trai hay gái có quan trọng gì đâu bác. Sao lại không quan trọng? Cháu suy nghĩ quá hạn hẹp. Con trai mới nối nghiệp gia đình, chứ con gái thì lấy chồng coi như xong. như hai chị gái của Bảo Long đây. Bây giờ có dịp mới ghé về nhà, cứ như làm mất con. Đàn thư cũng cười Nhưng là một nụ cười đầy thâm thúy Cháu không quan tâm đến vấn đề đó Tư tưởng đó củ hù rồi Trước đây bà nội cháu cũng nghĩ y như bác đi ạ Bà Lan Khuê đưa cặp mắt khinh thường Nhìn thư Ta hiểu rồi Vậy là chị em cháu bị nhà nội bỏ bế Chỉ một mẹ nuôi Có đúng không Không được công nhận chứ gì Dạ đó là sai lầm trước đây của bà nội cháu Nhưng đến khi bà cháu sáng suốt nhận ra Thì cũng thay đổi rồi Dù muộn màng nhưng còn hơn Là giữ cái tư tưởng lạc hậu kia Giờ đây chị em cháu là niềm tự hào của nhà nội cháu Với lại cháu nghĩ Phụ nữ sướng Đáng được tôn trọng Vì theo nghiên cứu khoa học Chỉ số IQ và tuổi thọ của phụ nữ Cao hơn cả đàn ông Trên thế giới nhiều người phụ nữ được bầu làm tổng thống Hay thủ tướng đi à Bảo Long đưa ánh mắt hài lòng Nhìn đàn thư Bắt chợt hôn lên chán của cô Vợ anh đúng là tuyệt nhất Trong lúc bà Khuê đang sửng sốt trước lý lẽ của Thư Thì Bích Ngọc lại chăm chăm nhìn cô Đàn Thư Chị thấy em rất quen Hình như đã gặp ở đâu đó rồi Thư lúc này hơi sững sờ Chị ấy từng tới shop new đồ, Đến quầy thu ngân thanh toán Nhưng bình thường Thư không trang điểm Mà chỉ thoa một chút son môi khi đi làm Dịp đặc biệt nào đó của shop, Cô mới tô điểm một chút chứ không cầu kỳ chuyên nghiệp như ngày hôm nay. Với lại chị Ngọc hôm ấy chỉ đứng trước mặt cô một lúc, lại đang trong tâm trạng bực bội vì Bảo Long không tới đón. Chắc chị ấy không nhớ đâu. Bởi vậy Thư mới hồn nhiên. Nếu chị có dịp tới trường Đại học Kinh tế thì chắc có thể chị đã gặp em. Chị cũng tới trường vài lần trò chuyện với sinh viên nhưng mà chỉ được các trường mời vào dịp đặc biệt và gặp gỡ sinh viên giỏi thôi đàn thư nghe được hàm ý mỉa mai trong những câu từ này chị ấy đang đặt bản thân đứng cao hơn với người khác dạ em chỉ xuất hiện ở các hoạt động bề nổi hoặc những dịp tuyên dương sinh viên xuất sắc thôi chị chị thấy miếng lưỡi của em cũng ghê gớm thật ra mắt nhà anh bảo long mà nói nhăng nói cuội hỗn quá chừng em chỉ nói ra ý kiến của mình em nói có sai đâu ạ bảo long gạt mấy sợi tóc của cô lòa xòa phía trước Tùy tiện luồn tay vào phía sau gáy, chỉnh lại tóc cho cô. Ôn nhu nhìn cô rồi bắt chợt cúi xuống chạm mũi mình vào mũi của cô. Đúng vậy, em nói hoàn toàn chuẩn xác. Sau đó anh quay sang nói với bố mẹ mình. Mọi người hỏi thư xong chưa à? Con đưa người yêu về giới thiệu mà thấy nhà mình giống như đang hỏi cung cô ấy. Bố anh nãy giờ im lặng, bỗng ông lên tiếng. Lòng à, nãy giờ chỉ là tìm hiểu thôi. Sao nói nặng lời thế con? Chị ba Kim Hiền lúc này cũng xen vào. Con thấy Bảo Long nói có lý đấy. Thư lần đầu ra mắt nhà mình, mọi người cứ để em ấy tự nhiên. Gặp phải con mà hỏi như thế, chắc là con cũng hết yêu rồi. Đấy, chỉ có chị ba là hiểu em nhất. Vừa lúc này có vài vị khách gọi bố mẹ của Long. Ô, chủ tịch và phu nhân, phải uống thêm một chút chứ à? Vâng vâng, tất nhiên rồi. Mọi người tiếp tục đi tới các bàn rượu để chúc mừng. Sau cùng cả gia đình Bảo Long tiến tới một bàn tròn và cùng nhà Bích Ngọc ngồi xuống. Hai nhà đã tám người, thêm đàn thư thành chín. Bảo Long ghé tay cô nói nhỏ. Em ổn đấy chứ? Dạ vâng, em không sao đâu ạ. Anh kéo cô ngồi xuống cùng với gia đình mình và gia đình Bích Ngọc. Thư níu tay anh nói nhỏ. Liệu có tiện không anh? Đồ ngốc, em là vợ chưa cưới của anh cơ mà. Người dương còn ngồi được, thì chả nhà em đứng à? Bích Ngọc nhìn một màn tình cảm trước mắt mà tức đến ứa gan. Nhưng mà cô ta vẫn luôn giữ vẻ mặt dịu dàng của một cô tiểu thư trì thức. Thư à ngồi xuống đêm, đừng ngại, người một nhà cả. Vừa ngồi xuống, điện thoại của cô bỗng reo lên, là anh bá trọng. Đang không biết nên nghe hay không, cô thấy bàn tay của Bảo Long đưa sang lướt phím nghe giúp cô em nghe luôn đi, chắc anh về hỏi tình hình ra mắt nhà chồng đấy. Vì đã lướt nên thư đành cúi xuống nói nhỏ vào trong điện thoại. Anh về, em đang ăn cơm cùng với gia đình anh Long. Lát em gọi lại nhé. Ừm, um, vui vẻ như vậy là tốt. Anh tắt máy đây. Thư vừa cất điện thoại, bà Khuy mỉm cười. Anh về mà quan tâm em vợ như vậy sao? Đàn thư thực sự không hiểu tại sao người giàu ở đây. Có lối ăn nói sách mé, khinh bỉ người khác như vậy. Nhưng mà người cô sẽ không thèm chấp. Đã thế, cô lại càng bình thản. Dạ, anh rể của cháu tốt lắm. Chị cháu bận hai nhóc, nên anh ấy gọi. Đúng ra hôm nay anh chị tới chúc mừng sinh nhật bác, nhưng chị cháu mới sinh em bé, nên anh ấy chỉ gịp cười quà thôi à. Tao có mời cậu ấy sao? Dĩ nhiên rồi à, anh rể của Thư là bá trọng bạn thân của con ở Pháp đã từng tới gia đình mình trong một dịp tết dương lịch. Bà khui à lên một tiếng rồi nói ngay: chị gái của cháu cũng biết chọn người đấy nhỉ? Quả là hai chị em quá khéo. Gia đình bá trọng cho màng thế việt ít ai sánh bằng. Nhà họ không tìm hiểu gia cảnh nhà chị cháu hay sao? À, hay là có bầu trước nên phải cưới? Bác ơi, sao bác lại có suy nghĩ như vậy à? Thời buổi nào rồi mà dùng bầu chói người khác? Với lại anh dì cháu ấy, đâu thuộc tiếp người? Sẽ sao vào lưới mỹ nhân Anh chị cưới nhau gần 3 năm mới có bầu Gia đình nhà bác Kiên cô Châu Biết rất rõ về nhà cháu Cũng rất thương chị của cháu đi ạ Kiểu nói chuyện thẳng thắn Của đàn thư khiến cho bà Khuê khó chịu Đến bực bội nhưng lại chẳng thể nào đáp lời Còn bào lòng lại tỏ ra vui vẻ Bởi vì anh thấy thư rất thú vị Một người con gái yếu đuối Chẳng thể nào chịu được Cái lối trò chuyện của mẹ anh chứ Chưa chừa nói tới chuyện đối đắp Sảnh rõ như thư Anh chuyên tâm ngồi ăn thức ăn và gắp thức ăn cho mẹ cùng với Đan Thư. Còn sẽ cua đút cho Thư khiến cho cô ngại ngùng. Anh ăn đi, em tự làm được mà. Béo một chút đi, mặc váy cưới cho xinh. Bố của Bích Ngọc tự thấy sự có mặt của gia đình mình trong bàn tiệc này là thừa thải. Cơ hội chăn chân vào hội đồng quản trị của tập đoàn Hoàng gia của ông đang dần mất đi. Những tưởng con gái kết hôn với Bảo Long Gia đình ông ta sẽ một bước lên tiên Nhưng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện Một cô vợ chưa cưới của Long Mà không phải là Bích Ngọc Lòng ông ngồn ngang Thì cô cậu tính khi nào Cho mọi người ăn cỗ đây Dạ cũng sắp rồi ạ Đến lúc đó cháu cười thiệp mời gia đình chú Không khí lúc này trở nên gượng gạo Bà khuê lên tiếng Thôi thôi Đến đầu hay tới đó Hôm nay đang sinh nhật của mẹ Cứ vui vẻ đi Bảo Long này Con về chơi có lâu không Dạ lát nữa chúng con ra sân bay Tới thành phố C luôn Sáng mai con còn họp giao ban đầu tuần Sau này bệnh nhân cũng đông Thư còn đi học và đi làm thêm mà. Bữa tiệc kết thúc cũng gần 6 giờ chiều Đàn Thư lễ phép chào tạm biệt ra lình Long Sau đó cùng anh ra xe Ngồi vào trong rồi mà cô vẫn chưa tin rằng Mình đã hoàn thành vai diễn Bảo Long khởi động xe và nói với cô Đàn thư, cảm ơn em đã giúp anh nhé Thế giới người giàu ở đây phức tạp thật đấy Nếu sau này anh lấy vợ Cô nào đó sẽ rất vất vả Với gia đình chồng Tại sao chứ Cô ấy lấy anh Chứ đâu phải là bố mẹ của anh Anh nói thì hay rồi Thế trà nhẽ lại không nhìn mặt nhau à Nếu không thích có thể không nhìn trà sao cả Với anh ấy lấy một người con gái mình yêu Nghĩa là đem lại hạnh phúc sự thoải mái cho người ấy chưa bắt người ta ràng buộc vào những mối quan hệ không hay ho gì, thì chẳng đáng mặt đàn ông. Nào, đi ăn nhá. Cái gì? Vừa mới ăn xong mà. Xong việc rồi, đâu phải phục vụ, vụ vai diễn đâu mà ăn nạ. Này em ăn có một chút, tâm trạng lại không thoải mái. Sao mà hấp thu được? Bây giờ đi ăn vặt vỉa hè, chỗ trường chuyên. Mà Tú Vi nói nhá. Thư chưa kịp nói gì đã thấy Long dừng xe trước một quán ốc lề đường. Đó là một xe ốc thơm phức mà mới đi qua đã khó cưỡng lại. xe được dựng gọn gàng trên vỉa hè rộng và rất sạch sẽ. những bộ bàn ghế nhựa được xếp lại ngăn nắp. trời đã vào thu, cái xe xe lại khiến người ta suýt xoa. mùi ốc thơm phức kích thích sự tò mò của cô. em không nghĩ đại gia như anh lại vào những quán như thế này. chắc sợ đắc tội với chị Vi, có đúng không? bảo long kéo tay cô vừa nhìn thấy anh bác chủ quán đang đứng sau xe ốc bốc khói thơm lừng bà bác vẫn nhận ra người đàn ông trước mặt Lòng có đúng không Cả chục năm trời rồi Ta cứ tưởng là đến khi chết Lại không gặp được con Bác nói hay thật đấy Sao lại không ạ Bác sống cả trăm tuổi chứ Mấy năm qua cháu hợp Pháp Lập nghiệp ở thành phố C Nên cháu ít về đây Nhờ phước của cháu Năm đó nếu cháu không giành lại xe ốc này Từ bọn con đồ Thì lấy gì để gia đình bác sống tới bây giờ chứ Sau đó bà nhìn sang thư. Vợ con đi à? Xinh quá. Đàn thư nãy giờ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Một đại gia thoải mái vào quán ốc vỉa hè và nhận sự hàm ơn của một người dân bình thường. Người đàn ông này còn những gì mà cô chưa thấu, đằng sau dáng vẻ cao lớn kia. Thấy cô tần ngần anh lên tiếng hỏi. Thư này, em thích ăn ốc luộc hay ốc xào? À dạ, em ăn gì cũng được. Bảo Long quay sang nói với bác chủ Bác cho con cả hai loại đi Vợ con dễ nuôi lắm à Sau đó anh cầm tay cô Kéo lại chiếc bàn gần đó Và ngồi xuống ghế Khi hai món ốc được đưa ra Long ngồi khiều ốc cho cô ăn Dù cô không khó chịu Vị mát lành của ốc Quyện cùng với vị thơm của xà Vị nồng nồng cay cay của nước mắm ớt Tạo một cảm giác hấp dẫn lạ lùng Đang vui vẻ nói chuyện Cả hai bỗng nghe một âm thanh vang lên Anh Long, anh cũng tới đây à? Bảo Long đưa ánh mắt lười biếng nhìn Ngọc đang bước tới, còn đan thư thở hát ra một tiếng. Người gì đâu mà có duyên ghê, đến ăn cũng không yên thần. Cô nhện cười mà thấy cơ hàm của mình cứng đờ. Chị Bích Ngọc, chị ngồi ăn ốc cùng với bọn em ạ. Bảo Long dường như thấy Ngọc là người vô hình, vẫn khều ốc và đút cho Thư, và cô cũng điểm nhiên tận hưởng. Bích Ngọc ngồi xuống cạnh Thư và lên tiếng. Em nhớ khi anh Long còn học cấp 3 Em học cấp 2 Có lần được nghỉ học Em nhớ anh nên ngồi đây chờ Lúc đó cũng tại quán ốc này Em nhõm nhẽo đòi anh đút cho luc đo cung tai quan oc nay em nhong nheo đoi anh bảo người con gái ngon ngõn Phải biết tự lập Anh có còn nhớ không ạ? Bảo Long lúc này thẳng nhiên đút cho thư Ánh mắt không thèm liếc ngọc dù một cái À không Anh bao nguoi con gai ngoan ngoan phai biet tu lap anh co con nho khong a bao long luc nay thanh nhien đut cho thu anh mat khong them liec ngoc du mot cai a khong anh gia roi nhanh quên lắm Chỉ có mỗi cô vợ cưng này Là không quên được thôi Anh vừa nói tôi đó một chiếc xe taxi dừng sát mình lúc này quán bắt đầu đông khách bảo lòng vẫy tay. Thăng ở đây Thăng mỉm cười và bước tới Không mấy khi về mà đi sớm thế Bệnh viện dạo này nhiều việc mà lúc chiều ông bận cái gì sao không qua sinh nhật mẹ tôi Lúc sáng cô qua chúc mừng sinh nhật cô Khuê với giải thích rồi Bên nhà vợ tôi chiều nay có việc mà mấy giờ hai người ra sân bay 8 rưỡi máy bay cất cánh Chắc là một lát nữa tôi ra sân bay. Bích Ngọc lúc này vội vàng trên ngang. Anh Long, lát anh có về qua biệt thự không? Anh cho em ngồi xe chung với ạ? Bạn nãy mấy đứa bạn gọi gấp nên em để xe ở nhà anh rồi. Không, bọn anh ra sân bay luôn. Thế lát anh chở Long và Thư ra sân bay. Em cần thì ngồi chung, anh đưa em qua biệt thự lấy xe. Đằng nào anh cũng đưa xe về qua đó. Ánh mắt của Bích Ngọc lúc này tối sầm lại hai hàm răng siết chặt vào nhau một lát sau cô ta mới mỉm cười dạ thôi cảnh biện dịn ở sân bay buồn lắm em đi taxi qua biệt thự lấy xe sẵn chào hai bác cho phải phép vì ban nãy em đi hơi vội tùy tạm biệt cô nghe dòng điệu đuổi khéo của long ngọc vừa tức giận vừa cảm thấy xấu hổ dạ thôi không phiền mọi người nữa em xin phép không đợi sự phản hồi của ba người đang ngồi đó Ngọc quay lưng dảo bước ra đường, gọi một chiếc taxi và ngồi lên. Chiếc xe vừa khuất dạng, thằng quay sang nói với Long. Cái đuôi này khá dài và mệt mỏi đấy Long ạ. đuôi hồ ly mà. Đàn thư không rõ tại sao gia đình anh rất thích chị Ngọc mà bảo Long và bạn của anh lại tỏ ra khinh thường chị ấy như vậy. Trong mắt của thư Bích Ngọc xinh đẹp, lại giỏi giang, nhưng thực lòng cô không ưa được lối hành xử. Kiểu đứng trên người khác giống như chị Mà thôi, việc của cô cũng xong xuôi rồi Quan tâm làm gì cho mệt óc chứ Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn nội dung của tập 2 câu chuyện Phía trước là Cầu Vồng Được viết bởi tác giả An Yên Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này Cô gái Đan Thư của chúng ta đã đồng ý làm một hợp đồng yêu đương đối với chàng trai Bảo Long. Nhưng hình như là Bảo Long có tình cảm thật sự với Đan Thư rồi. Và không biết sau cái lần ra mắt này thì tình cảm của hai người tiến triển như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của câu chuyện này quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi, ủng hộ cho Tầm An và gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.